Mặc cho bọn hắn giấy thế nào cũng không thể thoát thân, ngược lại càng quấn càng chặt. Chỉ trong chốc lát, bốn người đã bị đám rễ cây quấn thành bốn cái kén to bự. Đề thiện thượng làm ra vẻ kinh hoàng, hét lớn, ngươi đây là ý gì? đạo quân nhân nghiêu ngắm nghĩa bộ dáng tức cười của bọn họ thì cười đến run dậy cả người, đưa tay béo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đề thiện thượng, đứa ngốc, đến bây giờ còn đoán không ra ta chính là nội gian trong miệng các ngươi sao?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 Hoa hợp hoan thư hùng mỗi ngàn năm mới nở một lần, có tác dụng rất lớn với hai người đạo lự tập hợp đủ ngũ hành. Nó có thể tăng 3 thành tỷ lệ thành công tiến vào Nguyên Anh, tăng một thành tỷ lệ tiến vào Đại Thừa. Đừng xem thường một thành này, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đánh sâu vào Đại Thừa từ trước tới nay đều là tỷ lệ một phần ngàn. Hoa hợp hoan thư hùng đã đem tỷ lệ thành công tăng gấp 10 lần có thừa.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 Tại sao hai vị thái thượng trưởng lão lại đánh nhau vậy? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 353 cửu nhân gặp mặt đạo quân nhân nghiêu từ xa nhìn thấy những người này Tâm niệm vừa động kêu to lên Thiên chân, ngươi thật ngoan độc Vì muốn độc chiếm hoa hợp hoan thư hùng mà lại liên hiệp với Diễm Thí Thiên Tô Đạm Hồng và mấy tiểu tặc phái thánh trí này độc hại đạo quân địa tô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 nếu như không phải là có vạn niên hợp hoan thủ bảo vệ chỉ sợ năm người này không chỉ trọng thương mà lập tức bỏ mạng tại chỗ bản về tu vi đạo quân thiên chân nhìn hơn đạo quân nhân nghiêu nhưng mắt thấy nhân tài tông môn vất vả bồi dưỡng trong nháy mắt đã tổn thất năm người không khỏi lừa giận công tâm bị đạo quân nhân nghiêu quấn lấy còn phải phân tâm thúc giục cây thần bảo vệ bốn trưởng lão còn lại không khỏi đỡ trên hở dưới diễm thí thiên và tô đạm hông liếc mắt nhìn nhau cũng không vội tiến lên giúp đỡ đạo quân nhân nghiêu ngược lại tiến đến hạ thủ mấy tu sĩ kết đan khác có thể làm đạo quân thiên chân phân tâm lại còn tiêu diệt được tai họa ngầm trong cung thái hư càng có tác dụng hơn trực tiếp đối phó bản thân nàng hòa linh huyền long nhất quyền trên tay diễm thí thiên đánh về phía một trường lão kết đan gần đó vị trưởng lão này đã chứng kiến thảm trạng của năm người trước đó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 tình huống chu chu hấp thu mật tuyền tịnh hòa không biết như thế nào rồi nếu như trong 7 ngày nàng không thể hoàn toàn hấp thu mật tuyền tịnh hòa đồng thời tiêu trừ ấn ký của bốn vị trưởng lão đan tộc mà cứu họ vậy lần cố gắng này của bọn họ coi như đi tong một khi để diễm thí thiên rời khỏi đảo âm dương hắn tuyệt đối sẽ triển khai hành động trả thù điên cuồng không những bốn vị trưởng lão đan tộc có thể bị hắn hành hạ đến chết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 Sâu trong lòng đất, Chu Chu đang cố gắng hấp thu thần lực, tập trung tâm thần không thể phân tâm chú ý tình huống ba loại thiên hỏa trong cơ thể. Trên một hoang đảo cách đó không xa, đảo quân giáp hỏa và Lâm Trấn Kim trông thấy tia sáng mà vạn niên hợp hoan thủ đột nhiên phát ra. Trong lòng càng lo âu, Lâm Trấn Kim cắn răng nói, ta muốn lên đảo xem một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com